Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảnh cáo Nếu ông bỏ cô đi đến chỗ đó bây giờ Thì cô sẽ không thèm gặp ông nữa Bởi vì như thế có nghĩa là tình yêu Và sự âu yếm của cô Không còn là nỗi khát khao và cần thiết đối với ông Thế thì quan hệ của họ nên chấm dứt từ đây thôi Nhưng A thơ vẫn còn run lắm Maybel thì tỏ ra nhỏ nhen vụn vặt Vợ ông không tin là cô sẽ từ chối gặp nhau lần sau nếu như được đề nghị. Có một việc ông chắc chắn nhất, ông sẽ không bao giờ dùng địa chỉ chữ tình đó bên bờ sông để mà làm nơi hẹn hò nữa. Vợ Arthur đã đến phòng hòa nhạc một mình sau vài cốc rượu, trong không khí sôi động của âm nhạc. Ông chỉ còn nghĩ sự việc vừa qua chỉ là tưởng tượng chăng? Làm sao mà một người chết? Có thể hiện về được như thế cơ chứ? Sáng hôm sau thì Arthur gặp Maybel đến cửa hàng. Nhưng lần này bên cạnh cô lại là một bạn trai mới. Và cô ta phớt lờ ông đi. Arthur tiến lại gần nói với giọng đầy cay đắng. Ô, oh, thứ ba quả phụ trẻ. Nếu như cô làm như thế thì tôi cũng sẽ sớm đi tìm người khác thôi. Một người hấp dẫn hơn... Và không sợ bị nhìn thấy ở nơi công cộng như là cô đâu Và sự lựa chọn tiếp theo của ông Là một cô có chồng còn sống Nhưng ở trong hải quân Phải xa nhà quanh năm Tên cô ấy là Alice Cô này không đẹp nhưng dễ nhìn Có trái tim nồng nàn Và cơ thể rất khêu gợi Cô thường mời ông đến nhà chơi Alice nấu một bữa rất ngon Có cả bia và rượu gin Cô còn mời ông hút xì gà Có lẽ là của chồng cô Và tự tay châm lửa cho ông hút rất là ân cần Thế là ông ngả người xuống ghế Lòng tràn ngập cảm giác dễ chịu khoan khoái Alice ngồi bên ông Họ vuốt ve âu yếm nhau Lát sau cô ta đứng dậy Hút nốt điếu xì gà của anh đi Cặp mắt cô nhìn ông đầy khêu gợi và mời mọc Lúc nào em gọi thì anh lên ngay nha Em biết là anh đang nóng lòng mà Và dường như khoảng 1 hay 2 phút sau thôi Alice quay xuống Quần áo vẫn mặc nguyên trên người Nhưng lại là bộ quần áo khác Và xung quanh cô là luồng không khí lành lạnh ghê ghê Ông đứng trồm dậy Điếu xì gà rơi ngay xuống thảm Không còn tâm trí đâu để thấy nó bắt lửa đang cháy âm ỉ rồi. Một nỗi sợ hãi ập đến không phải Alice đang đứng trước mặt ông mà lại là hồn ma của Edith. Khuôn mặt người chết trắng bạch ra đang nhìn ông lừ lừ. Mới có vài phút trước đây ông còn đứng chỗ này và lòng tràn ngập hạnh phúc thèm khát. Còn lúc này hai chân ông chun chặt xuống sàn nhà. Cứng người ra vì sợ, hai cánh tay khô khốc xương sầu và lạnh lẽo kia đang ôm lấy cổ ông. Hai con mắt nguyền rủa ông từ hai vành môi xám xịt phun ra luồng hơi kinh dị của cơ thể người chết đang phân hủy. Đúng lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng từ trên gác lại vọng xuống. Anh lên được rồi đấy, A Thơ yếu dấu ạ. Và bóng ma. Biến mất Nhưng mà cái cảm giác Hai cánh tay toàn xương sầu Vẫn đè trên cổ ông Mùi xì gà không át nổi Cái mùi mộ và cơ thể của người chết Ông bị kích động dữ dội Ông chạy bổ đi Mặc bóng người mời gọi ông Đã xuất hiện trên cầu thang Alice hốt hoảng Thấy ông lao vụt ra ngoài Không còn kịp đóng cửa lại Arthur chạy nhanh Nhưng bị ma đuổi ngay sau lưng Thế là cuộc tình ngắn ngủi với Alice chấm dứt ở đấy Suốt cả tuần lễ sau đó Ông chỉ ở trong nhà tự an ủi mình bằng rượu Scott Cửa hàng gặp khó khăn vì ông bỏ bê công việc quá Arthur nhận thấy không thể tiếp tục như thế này nữa Và ông quyết định đóng cửa hàng và chuyển lên London Ở cái thành phố lớn đó Bóng ma Edith không còn ám ảnh được ông và ông có thể bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn. Công việc tiến hành thuận lợi, khiến ông cảm thấy hạnh phúc và tinh thần lại trở về thoải mái hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net